ánh sáng nhắm cánh tay của Lý Tầm Hoan xẹt tới. Một tiếng rú kéo dài thiết từ trên tay của Chí Tôn Biểu, Lý Tầm Hoan cúi xuống lòng dài, thật không ngờ tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Chí Tôn Điểu. chưa kịp dứt thì cô ta đã buông tha Lý Tầm Hoan. Cô ta phóng tới sát bên Lam Biết Tử, một cách lồng lộn như điên. Chiếc lưỡi ong của Lam Biết Tử uốn qua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 Là trong lúc bất ngờ Chứ đối diện thì Lam ít tử thua xa hắn một trời một vực Da mặt của trí tuôn biểu còn xanh hơn nữa Nhưng cái xanh của Lam ít tử là xanh sợ Còn cái xanh của trí tuôn biểu là cái xanh giận dữ Cái xanh của căm hờn Hải mắt của trí tuôn biểu lồi ra một cách kinh khủng Cô ta nghiến rằng nói đứt quá Lam ít tử con bỏ cặp cái vừa cả ran ram tán tạ và sẽ giết ngươi. Hai tiếng rắc rắc khô khàn nổi lên. Cả cánh tay luôn cả ống tay áo của Lam Biết Tử gãy lìa. Chí Tôn Viu cánh tay của Lam Biết Tử lên mặt đất và Lam Biết Tử nhảy ra xa. Vẻ mặt nàng không có một chút gì đồng lớn. Cánh tay bị gãy của Lam Biết Tử cũng là cánh tay phải. Lam Tử bật cười hăng hắc. Ngươi hãy xem, hãy xem ngươi vừa bẻ gãy cái gì. Chí tôn Bỉu chụp lấy cánh tay vừa bẻ quăng và giật lại mình. Đó chính là cái đuôi bỏ cọc, một món binh khí thường dùng của Lam Bích Tử. Vì sau khi Lý Tập Hoan đánh gãy cánh tay, Lam Bích Tử lấy món binh khí khác thế vào và vì nàng mặc áo rải rộng thùng thình nên Lý Tập Hoan không trông thấy.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 Khi nàng đã văng vẳng ở bên ngoài, từ ngoài xa, giọng nàng vang lại. "Để thay Tôn bự lại đó, ta sẽ quay lại ăn sáng. Ta làm việc không bao giờ cho người khác phải vì mình mà lo lắng đâu." Cùng nói sau cùng chấm dứt, thì bóng nàng cũng mất luôn. Linh Linh cũng khóc dấm dứt, nhưng bây giờ nàng nhếch và nụ cười lanh